mưa to liên châu thành tuyến nện ở trên vai ngạnh sinh sinh đau dù giấy cường căng một lát bị vũ tạp lạc long cốt bang một tiếng gấp lại đem thanh mai đầu nhỏ che ở bên trong nàng đơn giản ném kia dù đêm hồ mà trung ở mạn quá chân mặt trong nước tìm lộ đông nhiên một đội nội thị bước nhanh mà đến đem nàng hướng tê ở ven đường vội vã mà đi như thế mưa to trong cung sợ nhất đó là mỗ một cung nguyện trung bài thủy bất lực cho nên nội thị nhóm muốn trắng đêm tuần tra khơi thông các nơi thủy mắt thanh mai lạc đường to như vậy cung thành trung mỗi một chỗ cung tường đều tương tự mỗi một chỗ cửa điện đều tương đồng thủy càng trướng càng cao nàng ném một con rầy một khát chỉ đề ở trong tay cũng không biết chính mình mê xuyến bao lâu mới tìm được chính mình trụ sân ướt thành chỉ ga rớt vào nồi canh giống nhau cũng không biết triệu ma ma đang hỏi chút cái gì vô tâm trả lời nhắm mắt lại nặng nghề vừa cảm giác tỉnh lại đã là ngày kế sáng sớm ra cung thời điểm liền có thể xuyên tươi sáng quần áo sáng sớm đi phúc ninh điện dập đầu Sắp xuất trinh vài vị hoàng tử cũng ở trong điện cùng mâu nói lời tạm biệt, cung tỷ nhóm cổ rối hiệu cao cổ giống nhau, ở điện đông sườn trên đất chống quỷ. Hoàng hậu vô cơ thấy các nàng, tưởng xảo ngộ hoàng tử, kia bất quá xuân thu lại ngộng, cuối cùng đại gia bất quá ở ngoài điện khái cái đầu liền đi. Vẫn là năm đó vào cung khí lộ, hai bên cung tường cao cao, có tật có hoãn, mọi người đều ở nghị luận từ khánh điện làm việc một cái nha đầu, khó khăn ngao đến muốn xuất cùng. hôm qua ban đêm thế nhưng đều chết đối dưới sông. Chúng nô tỳ nhóm đều bị tiếc hận. Đống nhiên đi ở Thanh Mai bên người một cái chân mềm hai bước, mềm phát nhào hướng nàng đâm lại đây. Thanh Mai hoảng đến một tay đỡ lấy, hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi chính là chỗ đó không thoải mái?" Này nô tỷ nắm chặt y rìa nhẫm, nước mắt nhi bá lạp lạp đi xuống lăn. Thanh Mai nhìn kỹ, nhận ra nàng là từ khánh cung cửa điện ngoại kia hai cái trạm quy củ nô tỳ chi nhất, thầm đoán nàng chỉ sợ là bị đêm qua trương úc trong điện liên lụy, mới bị khiển ra cung, tội khuyên đủ, trong cung rốt cuộc nhiều quy củ Gia cung trời đất bao la, cái dạng gì ngày lành sẽ không có, tỷ tỷ mau đánh lên tinh thần, ta đỡ ngươi cùng gia cung đi tìm cha mẹ ngươi, được không? Nay nô há miệng thở dốc, cứng ngươi nói, hắn là ta chứng kiến quá, thế gian này tốt nhất nam tử. Ly cung liền tái kiến không đến hắn, tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hắn là thái tử, là tương lai trữ quân. Phong hoa tuấn mạo, ôn nhu cùng khiêm, rồi lại mới vừa quyết quả nghị, có thể lưỡi biện đàn nho, có thể ra trận giết địch hắn là thế gian tốt nhất nam nhân, đáng yêu hắn tiểu cô nương quá nhiều quá nhiều. Đại tề trong vòng, xuất thổ bên mờ, nhiều ít chưa gả nữ tử vì hắn mà thần hồn điên đảo, tự tiến cử không thành tìm chết. ở cung tường nội đi bước một quay đầu lại không muốn ra cung thành, này chỉ là vô danh tiểu tì mà thôi. đám kia thần gia cô nương, kia công hầu gia khuê tú, không biết nhiều ít mắt trông mong nhìn nhìn, chờ mong hắn cặp kia đào hoa ám phụ, như bầu trời đêm thâm trầm con ngươi có thể quét thượng liếc mắt một cái, chúng bị vô tình bỏ không thể xấu hổ. Thanh Mai nâng dậy này nô tỳ, lau nàng khỏe mắt nước mắt, đỡ nàng đi bước một ra cung thành, An ủi nói, hắn là thế gian ưu tú nhất nam tử, nhưng muội muội nói câu không dễ nghe, chúng ta lại không phải này thiên hạ tốt nhất nữ nhân. Cho nên, đến xem một cái, đến bên người phụng dưỡng quá hắn, đã so cô nương khác không biết may mắn nhiều ít lần, nếu như thế, chúng ta nên vui mừng ra cung. Ngươi làm sao khổ lại hao tổn tinh thần? Kia nô tỳ tưởng tượng cũng là, bắt thượng Thanh Mai vai, kêu nàng nâng chậm rãi ra khỏi thành hoàng hậu ở tuyên đức trên lầu nhìn theo vài vị hoàng tử xuất trinh ánh mặt trời sơ tỉnh nàng mùng một sôi nổi lập tức một thân ngân giáp mắt sáng ba bước một hồi đầu xa xa hướng nàng thăm hỏi hắn phía sau ba cái tiểu nhân sơ tứ năm nay sơ phó biên quan luyến mẫu hải tử cũng là lưu luyến mỗi bước đi đứa nhỏ này nét đẹp nội tâm cũng nhất luyến mẫu một đôi mắt nhìn chằm chằm lao mẫu thân không ngừng phất tay sơ thất công chúa kiều thanh nói không vui hoàng hậu hỏi con ta Vì sao không vui? Sơ thất công chúa đô miệng nói, chạm chân toan. Hoàng hậu cười khúc khích, rốt cuộc già trẻ, toàn ra trở thành trong mắt tới đau, toại đem nàng ôm lên, nói, con của ta, ngươi từ khi sinh đến trên đời này, liền rất ít đi qua lộ, không phải cha ngươi ôm, chính là nương ôm, thật thật chiều hư ngươi, cho tới bây giờ bảy tám tuổi còn cả ngày thảo ôm. Ngươi cũng biết ngoài cung rất nhiều tiểu nha đầu, bảy tám tuổi thời điểm đều phải lo liệu lập nghiệp vụ tới. Sơ thất công chúa quán nghe mẫu thân nói loại này lời nói, từ sinh ra liền có không biết nhiều ít đôi mắt mình tìm đi nhìn lớn lên hài tử, thói quen với cha mẹ huynh trưởng sùng ái, bám vào mẫu hậu cổ, đầu lệnh qua nàng trên vai, người đến một hơi, thật sâu thở dài, nương trên người thơm quá thơm quá. Hoàng đế cũng đã đi tới, dối tay ôm qua sơ bảy, ngự khí hơi mang trách thoán, ngươi eo không tốt, mỗi phùng ngày mưa liền phải đau nhức, làm sao khổ ôm nàng. Sơ bảy giống chỉ sẽ không khai thằn lằn, ta muốn ta nương ôm. Hoàng đế hỏi, vì sao thế nào cũng phải quấn lấy ngươi nương, không chịu kêu cha ôm ngươi. Sơ bảy lại kêu, bởi vì nương trên người hương. Hoàng đế ôm công chúa xoay người chung quanh, chợt thấy xa xa chỗ cung tưởng tiếp theo chúng hoa thắm liêu xanh cô nương hành quá. Xoay người hỏi hoàng hậu, hôm nay ngươi ở phóng vừa độ tuổi các cung nữ ra cung. Hoàng hậu gật đầu. Một nhà ba người xoay người hạ thành lâu, sơ thất công chúa đông nhiên nói, có cái đã đem ly cung tỷ tỷ, tặng ta 97 vạn lượng ngân phiếu, cha, nương hiện giờ ta là nhà chúng ta nhất có tiền người so các ngươi đều có tiền đế hậu đều dừng bước hoàng hậu sửng sốt một lát hỏi con ta nàng chính là kêu thanh mai sơ bảy nghiêng đầu suy nghĩ một lát nói hình như là tên này hoàng hậu trở lên thành lâu hoa thám liêu xanh sắp ra cùng các cô nương trùng liếc mắt một cái là vọng không đến tiểu thanh mai nàng thật sâu thở dài đáng tiếc đó là cái khó được hảo hải tử không tham tiền thành thật bổn phận đáng tiếc cùng chúng ta mùng một vô duyên Hoàng đế cũng theo đi lên, một tay ôm công chúa, một tay ôm quá hoàng hậu, thấp giọng khuyên giải an ủi nói, duyên phận thứ này kỳ diệu mà huyền, ta 20 tuổi năm ấy còn không có gặp được người, hiện giờ chúng ta không cũng thành thân 20 năm. Chỉ cần có duyên, vòng đi vòng lại vô luận bao lâu, tổng hội tương ngộ." Xa xa cung tường ngoại, ba vị hoàng tử dục ngựa dơ roi, một đường ra kinh thành mà đi. Mà cung tường bên kia, khó khăn bài trừ cung các cô nương, có vui mừng, có khóc sướt mướt, có lưu luyến mỗi bước đi, từ đây các nàng cùng này cùng thành vô duyên cùng kia vài vị hoàng tử càng vô duyên sắp sửa bắt đầu tân sinh sống đã tùy thân có tam vạn lượng ngân phiếu trắng thân tiểu thanh mai tự giác eo thô chân cũng tráng xa xa thấy một đầu tóc bạc phụ thân đã là nhảy chân lắc đầu vây tay hai cha con tuy một tháng có thể thấy một hồi mặt lần này không thể so lúc trước xem như từ đây không cần lại tách ra 16 tuổi đại cô nương đi theo phụ thân đến tân gia ăn bữa cơm công phu đã gặp mẹ kế mấy phen thử tự nhiên là hỏi nàng mang về tới nhiều ít bạc Ở trong cung nhưng có kết bạn đến quý nhân, nhưng có thế chính mình tìm đến lương duyên. Thanh mai nhiều cơ linh cô nương, cấp hơn 2 tuổi đệ đệ tắc 100 lượng bạc làm lễ gặp mặt, buổi chiều liền trở về tường thành biên nhà cũ. Hoang hao suốt tường ba thước cao, phòng chân gạch thai bị du chi vỡ toang ra vài thước thâm lỗ thủng, tường viện sớm tàn thành một nửa, duy kia cây cây hạnh càng thêm cao lớn, nùng ấm che nửa phiến sân. Nàng ở viện môn ngoại nhìn một lát, đêm đó liền thỉnh thợ thủ công tới. Thừa dịp bắt đầu mùa đông vùng đất lạnh phía trước đẩy đến toàn bộ trùng kiến đã từng phơi thây thượng trăm, máu tươi nhuộm dần đến một thước thâm thổ địa toàn bộ may lại san bằng trừ bỏ vài cọng cây ăn quả ở ngoài đã từng hết thể không còn sót lại chút gì chờ đến trời đông giá rét tiến đến khi tiểu thanh mai đứng ở mới tinh sân trước gạch xanh xây tường gạch bột sơn cây hạnh hạ dường gỗ thượng chiếu trong như gương tám năm sau nàng trọng lại có được chính mình tiểu viện tử hơn nữa không màng phụ thân khuyên can từ cứu cứu tần môn lại chiều ứng một người ở tại kia trong viện thái tử trương úc như cũng là cái truyền thuyết trong truyền thuyết hắn mang theo ba cái huynh đệ đồng loạt diệt hoa lạn đem đã từng không ai bị nổi kim quốc đẩy và ưu lản bạ tỏ lấy bắc hoang mạc bên trong tây liêu thảm hại hơn đương diệp mê ly rốt cuộc thuộc về đại tể bọn họ chạy trốn tới xa hơn a kéo một sát đầu đường cuối ngõ bà lao trẻ nhỏ không người không ở nói hoàng gia bốn huynh đệ mỗi người trong lời đồn đều là thiên thần vương xuống giống nhau thứ năm hạnh hoa mãn chi khi Thanh mai biết được thái tử rốt cuộc muốn bắt đầu tuyển phi, nàng ngồi ở kia trong vắt trên chiếu, trong tay bưng một chén mì, bàn nhỏ nhi thượng hai đĩa rau trộn dưa, dừa, chọn chiếc đua ăn hai khẩu, rốt cuộc cát không được che miệng khóc lên. Nàng nhớ tới nhiều năm trước kia vui sướng mà lại bi thương một ngày, kia ngồi vây quanh ở trong viện hải tử, thân trung trường kiếm ngã vào vũng máu trung tỉ tỉ, cùng trương úc rời đi khi giống như người xa lạ giống nhau ánh mắt. Nàng rốt cuộc chịu thừa nhận chính mình còn ở tình phi chưa khai khi, hèn mọn, yếu đuối thật cẩn thận từng yêu một cái nam hải nàng ái cái kia nam hải ra bẩn liền kiện cẩm y hệt đều trí không dạy nổi còn mang theo ba cái con chồng trước đệ đệ hắn cũ kỹ chất phác liền bán mua đều sẽ không làm hại nàng không duyên cớ tổn thất hai lượng bạc vì lấy lòng hắn nàng thậm chí liền chỉ có bốn mươi văn tiền đều đưa cho hắn ba cái đệ đệ tiêu dùng không còn nàng ái cái kia bẩn ra hải tử tự biết chính mình sinh xấu xứng đôi không dạy nổi liền tưởng tận trăm phương nghìn kế muốn lưu lại hắn làm chính mình tỷ phu nhưng hắn cũng không phải hắn là ở tại cung thành hoàng tử chán ghét cung đình những cái đó lúc nào cũng đuổi theo như huyện trung phùng xuân nộ phóng mâu đơn thượng dược giống nhau diễm lệ tiểu thư khuê các nhóm tò mò với cung đình ngoại hoa dại cỏ dại vì thế gia cung với này tường thành biên bên đường ngắn ngủi dừng lại câu đi rồi nàng tâm có lẽ thanh ngọc có sai nhưng sai nhiều nhất chính là trước ốc. nếu vô hắn thanh ngọc mặc dù hư vinh mặc dù ham ăn miếng làm cũng chung sẽ thần phục hậu thế tục gả cái bình thường nam tử làm thê hiện giờ có lẽ hải tử đều sẽ tiêu nương mà nàng cũng sẽ không một người cô linh linh ngồi ở viện này mặc dù nghe được về hắn nghe đồn cũng có thể cùng bên đường hẻm đầu bà cố nội tiểu hải tử tâm bình khí hòa lẫn nhau nghị luận hắn rốt cuộc trưởng thành thế gian tốt nhất nam tử mà nàng là hắn nhân sinh trên đường kia tòa chuông cảnh báo mọc đầy rêu xanh treo ở hắn nhân sinh nhất hôi ảm hồi ức hắn một chút xả lôi kéo nàng tâm tiêu nàng khóc như thế thương tâm tiêu nàng từ 8 tuổi khởi nhân sinh liền chỉ còn đủ ám cùng khói mù Thanh Mai khóc quá hung, kinh động cách vách nhân ra bỏ tường gây xem, hỏi vì sao mà khóc, Thanh Mai vội vàng đứng lên, cười giải thích, sâu rơi vào trong chén, một chén cơm đặc hư. Đương nhiên, mưa gió lúc sau nhất định có trời nắng. Đã khóc một hồi lúc sau, Thanh Mai liền bắt đầu một người vui mừng nhật tử. Hiện giờ Thái Bình thịnh thế, lại là thiên tử dưới chân, Nam Châu tới triều, thiên hạ phú giáp ở Kinh Sư, Thanh Mai lấy tam vạn bạc làm đế, khai gian mức điểm tâm cửa hàng. Tự khai trương ngày đó liền sinh ý sướng Long Tiền vô như nước. Hơn nữa, bởi vì Thái tử hồi kinh, rất nhiều nguyên bản ở biên quan chinh chiến các tướng sĩ cũng hồi kinh. Nơi này đầu liền có một cái là sở thợ trồng hoa trong nha môn đồng sự gia nhi tử, tên là Lư Tiến Úy, tuy năm bất quá 20, nhưng tùy Thái tử ở biên quan trinh chiến có công, hiện giờ đã là một cái quân tiểu thống lĩnh, thủ hạ cũng là quản hạt ngàn người. Sở thợ trồng hoa tự nhiên không yên tâm nữ nhi sống một mình mang theo kia lư tiến uy đến thanh mai điểm tâm cửa hàng nhiều xoay vài vòng thanh mai làm sao có thể không biết phụ thân tâm tư nàng vốn là cái kiên định bổn phận cô nương cũng không chịu lại kêu phụ thân vì chính mình ngập lòng còn nữa lư tiến uy xác thật là người tốt tuy vóc người không tính quá cao lớn mặt hơi có chút thô hát nhưng ngũ quan anh tuấn tính cách ôn hòa nhưng lấy thanh mai từ nhỏ đi phố phường hai mắt tới xem hắn thành thật đáng tin cậy là cái kiên định nam tử đương nhiên nàng đã cố ý Lưu Tiến Uy tới cũng liền càng chăm chỉ. Trẻ tuổi nam nữ, mắt đi mày lại, Lưu Tiến Uy thành tâm tương cưới, tiểu Thanh Mai cũng gấp đãi gả chồng, chờ đến quả hạnh sơ hoàng khi, hai nhà đã bắt đầu thường nghị đính hôn. Một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, vì thái tử tuyển phi việc tác động mãn kinh thành người tâm. Thanh Mai ngồi ở trên quầy hàng số tiền đồng, thường thường nghe tới mua điểm tâm các bà tử nghị luận, nhà ai cô nương ở sơ tuyển đã bị đánh xuống dưới, lại nhà ai cô nương ở phục lựa chọn cùng người đánh giá. Càng có ngạc nhiên chính là, tới rồi trong cung các ma ma cha thể khi, theo nhiên còn bắt được một cái tướng mạo tuyệt mỹ, lại là nam tử giả mạo tú nữ. Như thế không biết nên khóc hay cười, thanh mai cũng hảo cùng người bắt chuyện, lại là từ trước đến nay chỉ nghe bất chuyện, là cái thịnh nhàn thoại buồn cái trai, trong lòng thịnh tràn đầy nhàn ngôn phi ngữ, lại một câu cũng chưa hướng ra phía ngoài lộ quá. Tới rồi bảy tháng, quả hạnh vàng tươi chế mãn chi đầu, vì thái tử tuyển phi cũng tới rồi quyết tuyển giai đoạn cùng sở hữu 12 vị giai lệ quá quan trọng tướng sắp nhập quyết tuyển cuối cùng quyết tuyển đương nhiên từ thái tử điện hạ tự mình chỉ định vị kia ngàn dặm mới tìm được một người may mắn thái tử phi cũng là tương lai hoàng hậu người được chọn đương kim hoàng thượng một chồng một vợ đến lão thái tử thừa phụ trí nói vậy cũng sẽ không mở rộng hậu cung cho nên kia một cái danh ngạch quan trọng nhất vô luận 12 vị tú nữ từng người trong lòng như thế nào ngoài cung 12 vị tú nữ nhà mẹ để mọi người đã đánh túi bụi quyết tuyển trước một đêm Thanh Mai theo thường lệ trạng vạng về nhà, sở thợ chồng hoa mang theo trẻ tuổi thế tử, cùng ba tuổi tiểu nhi tử cùng nhau ở nhà vội ra vội tiến, bởi vì vừa lúc hắn cùng lưu ra cũng thương nghị hảo, ngày mai cấp Thanh Mai cùng lưu tiến úy hai người đính hôn sự. Thanh Mai ở cây hạnh hạ đậu đệ đệ, hống hắn ăn hành nhi, ôm thân hắn mặt, đãi vội xong mọi việc, lao cha mang theo mẹ kế đệ đệ vẫn phải về đến mẹ kế ra đi trụ, Thanh Mai chỉ còn một người, ở kia đại cây hạnh hạ ngồi đến hồi lâu, tẩy bãi tắm liền lên giường, lừa đến quá người khác lại lừa bất quá chính mình tâm tiểu thanh mai thẳng tắp nằm ở trên giường đúng là 9 năm trước nằm ở bên ngoài kia chiếu thượng ngực chúng kiếm chết ở vũng máu trung tỷ tỷ thanh ngọc giống nhau nàng một lần lại vừa nói phục chính mình một lần lại một lần hồi tưởng lư tiến ủy mặt hồi tưởng hắn cả người hắn nói qua nói nàng đem hết toàn thân sức lực thuyết phục chính mình trung quy sẽ yêu hắn cũng nhất biến biến nói cho chính mình không thể lưu nước mắt nếu không ngày mai lư ra tới cầu hôn hai cái xương thao mắt muốn làm trò cười cho nên nàng vẫn chưa khóc chỉ là phi thường bình tĩnh nằm. Nghe đêm hè khúc khúc, biết cách vách hài tử, ra súc, hết thảy thanh âm, liền như vậy lẳng lặng nằm, mở to hai con mắt xem ngoài cửa sổ kia tranh tối tranh sáng ánh trăng. Đây là chết quá rất nhiều người hung trạch, hàng xóm đều nói nửa đêm thường có quỷ ảnh sức xước. Thanh Mai tuy bất quá 167, trong lòng một ngụm giếng cổ, người đều không sợ, huống chi quỷ. Nàng trợn mắt đến nửa đêm, quả thực cảm thấy phía trước cửa sổ hình như có bóng người hiện lên, vô luận là người hay quỷ thanh mai cũng chưa tính toán buông tha nhặt lên đã sớm chuẩn bị nơi tay biên lưu tiến uy đưa cho nàng lấy gỗ đỏ chế thành đánh cúc sử dụng nguyện trượng khẽ đi ra khỏi môn đại cây hành hạ chiếu phía trên quả thực ngồi cái bạch đi hiể thân ảnh thanh mai không cần suy nghĩ một cây tử liền huy đi ra ngoài Thật ăn một buồn côn xoay người liền chạy thanh mai chính mình cũng dọa cái chết khiếp ném gậy gộc chạy về phòng trong quan trọng cửa sổ nhai nửa đêm ngay kế sáng sớm lên quả thực hai cái mắt nhi hồng quả đào dường như dùng nước lạnh liền chụp mang đắp hồi lâu, cũng may nàng làn ra hảo, thực mau liền tiêu sưng. Sở thợ trồng hoa cùng kế thị hai cái bận rộn trong ngoài, còn thỉnh vài vị cùng kém tiến đến chiếu ứng, trong phòng bếp chiên xào trưng nấu, chính chủ, hương khí lúc nào cũng ra bên ngoài bay, trong khuê phòng gương đồng sáng ngời dầu bôi tóc mùi thơm, kế thị ra bà tử thế thanh mai trang điểm, cũng thay nàng làm hơi mỏng phấn, miêu quá môi nhi, muốn trải đầu khi, lại là thanh mai chính mình tuyển vật trang sức trên tóc. Nàng ở trong cung thường thế tiểu cung tì nhóm trải đầu, thế chính mình sơ cái lưu hành một thời bảo tháp đuối tóc ra tới, sức hai quả ngọc trâm, lại mặc vào trong cung thường xuống dưới bạch ngọc lan sái hoa sa áo, hạ hệ nguyệt cẩm ấy Vẫn thường không cẩm ý gì tiểu cô nương, một khi cẩm y hề tương sức, đoan trang trầm tĩnh vũ mị tú lệ, kinh kêu bà tử cơ hồ không mở ra được mắt. Sở thợ chồng hoa đang ở thính trong phòng cùng mấy cái cùng kém khắc hoa thợ nhóm nói chuyện thiếm, ngẩng đầu thấy nữ nhi vào cửa Khi còn bé kia mặt luôn là đỏ bừng tiểu nha đầu, hiện giờ mặt tựa phụ dung người so hoa tiểu, trong hoàng cung làm 6 năm kém, toàn thân trên dưới đã lử đi năm đó chạy ngoài xuyên xuyên khi khí thô, nghi nhã có độ, đó là gia đình giàu có khuê tú, cũng bất quá như thế. Nàng đối với vài vị trưởng bối lễ thi lễ, rót bãi trà an tinh rời khỏi, đi hậu viện. Một vị đồng liêu thấy sở thợ chồng hoa mặt khổ vô cùng, hỏi, ngay đại hỉ, sao ngươi nhìn không cao hứng? Sở thợ chồng hoa chậm rãi lắc đầu, cười nói. Không có việc gì. Hắn chỉ là nhớ tới hắn thanh ngọc tới. Hoàng đế ra mấy đứa con trai không an phận, chủ quán ăn nhàn tưởng cao đại ngói, còn tuổi nhỏ chạy tới trêu đùa hắn nha đầu. Hắn có hại ở nhà không cái vợ, sinh sôi chết không một cái như hoa như ngọc nữ nhi. Bình phạm người cùng thiên gia như thế nào phân rõ phải trái. Sở thợ chồng hoa tùy cập lại cười khổ, kia lao ngục thai thường kia cùng nữ biệt ly thống khổ. Cùng hiện giờ nữ nhi không bao giờ chịu thân hắn xa cách, đã bao nhiêu năm, cuối cùng ngao lại đây. Cũng may hiện giờ, Thanh Mai cuối cùng có cái phó thác chỗ, có thể hảo hảo xuất giá. Thanh Mai ở hậu viện trung đi nhanh, lâm thủng chiếu ảnh, ám hơi chính mình có phải hay không xuyên quá hoa lệ chút, rốt cuộc Lư Tiến úy cũng bất quá một người thường, ra, muốn chính là có thể quản gia hiền thê. Quả hạnh mãn chi, Thanh Mai hái được một quả xuống dưới cắn, suy nghĩ sau một lúc lâu, ám đạo đến làm điểm nhi cái gì, hảo kêu kia Lư Tiến úy tiến bảo nhìn, chính mình như là cái cần mẫn bộ dáng. Nhưng chăm sóc hoa cỏ lại sợ uế hế quần áo trích quả hạnh cũng không giống như là có sắm việc chỉ phải vội vàng vài bước thoán hồi khuê phòng cưới tân nạp thêu phẩm ra tới ngồi ở cây hạnh hạ trên chiếu phùng nạp tự giác rất giống cái hiền thê bộ dáng cũng là nhạc không ngừng cười ngoại viện bỗng nhiên có tiếng người tiếng bước chân nghe như vậy hiển nhiên giờ thìn vừa qua khỏi lư ra đã mang theo bà mới tới cửa thanh mai nhộn nhịp hống hống tiếng bước chân chung nghe được cô đơn có một người xuyên qua tiền viện hướng hậu viện mà đến đó là luyện võ người bước chân trầm trọng kiên định Một bước ổn tượng một bước. Ngày thường cũng ở điểm tâm phu gặp qua vài lần, Thanh Mai cũng không biết chính mình vì sao sẽ như vậy xấu hổ, sợ chính mình lại đỏ mặt, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy người nọ ngồi xuống trên chiếu. Hai người đều là tương mặc, Thanh Mai lấy đã tới truy độ, nói vậy Lưu Tiến Úy cũng cùng chính mình giống nhau xấu hổ không dám nói lời nào. Nàng cũng không dám ngẩng đầu, ám liếc liếc mắt một cái hắn quần áo, thấy là kiện nửa cũ vải bông áo xuông, trên chân lại là một đôi mới tinh tạo ủng. Thanh Mai vì giải chính mình xấu hổ, cũng vì hòa hoan không khí, châm còn ở trong tay không ngừng động, cười liền không thành xuyến nhi, tốt xấu cũng là đính thân lễ, ngươi đã tới cửa cầu hôn, như thế nào cũng không mặc kiện giống dạng quần áo. Ngươi tới bỗng nhiên một tiếng cười, kia tiếng cười mới vừa chung mang tử, lại có mấy phân khiêu khích, năm đó ngươi liền cả ngày chờ buồn cung tới cửa cầu hôn, như thế nào, cho tới bây giờ còn đang đợi. Hắn nói, ôm đồm thượng Thanh Mai nắm châm cái tay kia, Thanh Mai theo tiếng ngẩng đầu cũng không phải cái gì Lưu Tiến Úy, người đến là Trương Úc, hắn so thường nhân lực thầm, còn ngươi càng hắt trong ánh mắt, mãn hàm chứa Thanh Mai xem không hiểu, đoán không ra, cũng vô pháp lý giải tình tố. Thẳng đến giờ khắc này, Thanh Mai mới biết được chính mình đánh vỡ hôm nay vốn nên thế chính mình chọn lựa chung thân bạn nữ. Thái tử Trương Uy đầu. đương nhiên, Trương Úc cũng là thẳng đến đêm qua mới biết được, ngày đó ban đêm toàn ở chính mình tủ quần áo hoang mang rối loạn tiểu nha đầu. Thế nhưng sẽ là nhiều năm trước quen biết cũ Tiểu Thanh Mai, Lưu Tiến Úy Thanh Mai hỏi. Trương Úc nói, thực không khéo, hắn đêm qua nhận được quân lệnh, nửa đêm ra khỏi thành, đi rồi. Thiên nguồn và ngữ, Trung Quy không biết từ đâu mà nói lên. Hắn còn nhớ rõ nhân chính mình mà chết cái kia cô nương. Nàng là kia cô nương muội muội, khi còn nhỏ đã từng vì phát tài bất chính mà ra bán quá chuyện của hắn, liền không cần lại nói tỉ mỉ. Năm trước toàn ở hắn trong ngăn tủ sự tình, Trương Úc lại không thể quên. Sau trưởng thành hắn lần đầu tiên nguyện ý cùng một cái cô nương thong dong nói hai câu lời nói bất kỳ gặp được lại vẫn là nàng về thái tử phi quyết tuyển vẫn chưa đúng hạn cử hành đồn đãi là bởi vì thái tử cưới ngựa là ngã xuống mã quăng ngã phá đầu nàng đánh vỡ đầu của hắn hắn hỏng rồi nàng hôn tựa hồ duyên phận còn đem tiếp tục giao truyền đi xuống chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org